các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net tiệm những tiệm pizza mà có cái cái tên là cc thì cái hôm đó trên con đường con đi lái xe đến tiểu bang north carolina để giao hàng north carolina có người thường gọi là bắc carolina vì vậy nó có cái tiểu bang south carolina nữa là phía nam nhé. carolina chia làm là hai tiểu bang khác nhau một cái north và một cái south mà cái nhà hàng con đi tới là nằm trong một thành phố nhỏ sâu ở trong vùng quê. Muốn đi tới đó con phải chạy qua mấy cái tỉnh lộ rồi qua những cái cánh đồng mới tới. thì tỉnh lộ đang đi, con đang đi đang lái xe đó, nó có bốn lanes tức là bốn lần xe, hai lần đi và hai lần về. mà cái đường tỉnh lộ này cũng tốt lắm, phẳng, bằng chứ không có ổ gà gì hết. lúc đó thì cũng cả 11, 12 giờ khuya. thì Khi lái xe như vậy mà cái, cái giờ khuya đó thì trên cả hai lần đường này không có xe nào đi hết. Chỉ có một mối xe con thôi. Thì bây giờ ban đêm con mới bật đèn pha, tức là hai bim đó, cho nó rọi sáng lên cao. Đèn pha là đèn rọi sáng lên. Lô bim, tức là đèn cốt, là, là rọi thấp dưới đường để chạy là bình thường. Tại vì rõi cao nó chói mắt người ta. Nhưng mà rọi cao như vậy thì mình thấy sáng hết mình dễ chạy hơn. Khi đang lái xe con nhìn xuống để tìm cái hộp quẹt nữa để mồi hút thuốc thì vừa lấy hộp quẹt nhìn lên thì lập tức cách cỡ khoảng 50 phía trước đầu xe tải của con ở bên lề đường phía tay phải của con luôn con thấy có một người con gái trẻ mà cái người này mặc một cái bộ đồ bà ba đang đi ngược lại thì lúc đó xe con chạy nhanh lắm cỡ chừng 60 dặm một giờ yeah, 60 dặm một giờ Chạy cũng cỡ ba mấy bốn chục cây số một giờ đó, sáu mươi dặm một giờ. Coi như là tốc độ cũng khá nhanh Nhưng mà con không thể nào mà thấy rõ mặt được khi thấy người như vậy thôi. Mà con thấy người con gái đó mặc cái áo bà ba đỏ và cái quần đen. Mà cái dáng dốc là dáng dốc của một người phụ nữ Việt Nam hay là người châu Á. Mà người châu Á nói chung đâu có ai mặc áo bà ba quần đen giống như con gái Việt Nam vậy. Cho nên con chắc rằng đây là người phụ nữ Việt Nam của mình. Mà độ tuổi chừng khoảng 22-25 tuổi thôi. Lúc đó con ngạc nhiên lắm. Giữa cái tiểu bang vắng vẻ này, vào cái đêm khuya, đâu có nhiều người Việt đâu. Và ở vùng thôn quê nữa. Thì tại sao lại có người con gái Việt Nam mà đi bộ giữa đồng vắng và đêm khuya như thế này? thì con vẫn tiếp tục lái xe mà mắt con thì để ý coi coi có cái xe nào đậu hư dọc đường hay không bởi vì có thể cái cô gái này lái xe dọc đường hư được cổ đi cổ tìm cây xăng hay cổ đi tìm người giúp mình cũng không biết rồi coi coi có cái nhà nào ở gần đó không thì không có gì hết chỉ toàn là đồng với đồng cánh đồng không mà cũng không có xe nào đậu bên lề đường cả sau đó xe chạy khoảng ba bốn dặm nữa thì mới tới một cái khu dân cư Con cũng tự hỏi không lẽ người con gái đó không thể nào đi bộ từ đây. Xa quá, ba bốn dặm đường. Nếu bốn dặm chạy ra cũng sáu cây số, mà ban đêm ban hôm. Nếu ban ngày thì còn có thể, đằng này là giữa khuya, mà lại là người con gái Việt Nam nữa. Không có lý nào hết. Nghĩ tới đó thì con chỉ biết, lẩm bẩm câu, ai di là Phật. Cho tới bây giờ đây thì con vẫn thắc mắc. Không biết đó là người ta hay là hồn ma giấc dưỡng. Còn cái câu chuyện dưới đây là do vợ con kể lại. Và con xin được dùng nhân xưng đại danh từ là tôi để kể. Đây là câu chuyện thứ 6. Nói về ông cố về nhìn mặt cháu của mình. Tôi đây tức là à, vợ của con. Năm 2004 thì tôi đi lấy chồng, sau đó thì tôi về bên chồng sống cùng với chồng tôi ở tại xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tôi xin được nói sơ về cái căn nhà mà vợ chồng tôi đang sống nè. Cái căn nhà này là căn nhà của ông bà ngoại chồng tôi ở trước đó. Và chồng tôi cũng ở căn nhà này cho đến khi lớn lên rồi sau này má chồng tôi mới mua được một cái căn nhà cách đó tầm cỡ mười cây số. đó là một cái căn nhà ba tầng lầu tại chợ bầu trai của thị trấn hậu nghĩa. má chồng và ông ngoại chồng tôi mới dọn về đó ở rồi mới cho lại. Nghe